Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có Nếu có ai ngại nói ra Anh tuyệt đối là người đầu tiên đó Thật là đáng ghét mà Cô cũng không muốn nhìn anh Mà tại sao anh cứ ép cô phải nhìn chứ Ánh mắt của Khang Mân Quân chuyển động Chính là không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt anh Cô nói như thế là có ý gì Chẳng lẽ Đột nhiên một tiêu vui mừng như là điện sẹt qua lòng anh Phạm Húc Nhật không khỏi cười thêm một lần nữa Anh là người đầu tiên vào nhà của em sao? Đúng rồi, anh là người đầu tiên thấy bộ mặt thật của em đó. Nhẹ nhàng trả lời, Khang Mân Quân ghét nghe nụ cười của anh, cảm giác như anh đang cười nhạo cô vậy. Nhìn thấy cô thức giận ra mặt, đôi môi đỏ mọng dầu ra, phạm húc nhật càng cười to hơn. Lần này trong nụ cười có cảm giác thỏa mãn. Anh vườn tay ôm cô vào lòng rồi nhẹ giọng cười nói. Anh rất là vui, đôi trở thành người đầu tiên em mời đến nhà làm cho anh thực sự rất vui. Nhưng mà có cái gì không đúng nha. Anh có phải là không hiểu tình huống này hay không? Anh... Sẽ không phải là cảm giác là bị lừa chứ? Tại làm sao anh lại có cảm giác đó chứ? Phạm húc nhật không khỏi cười mà hỏi ngược lại. Bởi vì trong em như thế nhưng mà tự tế thì không phải là như vậy. Khang Mân Quân chỉ về một phía núi đồ đạc hỗn đột ở trong phòng khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì mà dạng này, dạng kia chứ? Anh ấy không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Anh chị biết rằng anh thích em thôi. Cũng giống như cô, anh muốn cho cô biết anh cũng cam kết y như vậy. Khang Quân khuôn mặt ửng hồng kinh ngạc ngốc nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành tha thiết của anh. Cảm giác hạnh phúc là gì? Chính là được nghe những lời ngọt ngào chết người mà lại không cảm thấy kê tầm, chỉ là cảm thấy thật lạ vui vẻ và thỏa mãn. Khang Quân không khỏi nghi ngờ mà cười ra tiếng. "Thật ư?" Đôi bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình, Cảm giác thật là nóng bồng. Nếu em thích anh, thì chính là anh. Thì anh cũng thích em, chính là em. Nói ra được lần thứ nhất, thì lần thứ hai thật là dễ dàng. Anh thật là không ngại sao? Em làm việc nhà, nổi điểm cũng không được. Cái gì mà nấu cơm quét dọn em đều không biết làm đó. Một lần nữa xác nhận lại, Khang Mân Quân ra giấc nhấn mạnh sự vụn về của mình. Dì ngón tay trên đôi môi đỏ mỏng đang làm nhảm cổ cô, phạm hức nhật cuối người cũng vào trán cô. Thế em có để ý tới anh không? Trò mà anh lạnh lùng dữ dằn. Nhăn mày một cái, liền giống như là hung thần ác sát. đường bên cạnh anh giống như một tảng băng dày bao quanh. Em có để ý không? Em không. Ra giúp mặt lắp đầu. Cảm mân quần vội vàng kéo tay anh nhanh chóng mà đáp lại. Thế còn gì nữa? Em có thể tiếp nhận anh như vậy. Nên anh cũng có thể tiếp nhận em như vậy. Cần gì phải để ý chứ? Phạm húc nhật đối với câu trả lời của cô tương đối hài lòng. Còn người ai chẳng có điểm không tốt. Trên đây này làm gì có người nào thập toàn thập mỹ. Mọi người tìm kiếm nửa kia là có thể yêu cả cái xấu của mình. Trời ạ, người đàn ông này thật là quá tuyệt vời đi. Lời nói của anh thật là khiến người ta cảm động. Cảm thấy oan ức, Khang Mân Quân lại không nhịn được mà muốn khóc. Nhưng mặt anh chỉ trông hơi dễ sợ một chút thôi. Thật ra thì lại dễ bị bắt nạt. Bị em nuôi xuống nước cũng đồng ý giúp em. Bị em mắng cũng không nói gì. Anh Căn Bản là một người tốt. Nhưng, nhưng mà em thì... Nghe Khang Mân Quân nói thì Phạm Húc Nhật không còi cao mày. Thế nào mà cô cứ đằng trước khen đằng sau phê bình chứ? Bất đắc sĩ, Phạm Húc Nhật chỉ có thể không thèm để ý. Ai bảo anh tự chọn cô. Còn cô, từ trước đến giờ không thèm che đậy miệng. Anh lại không cần để ý, cho nên cứ thế mà nói. Bàn tay anh lại một lần nữa lau đôi môi đỏ mọng cổ cô. Anh còn không quên nói với em. Việc nhà anh rất là lành nghề. Cho nên em sẽ không sao cả. Có anh làm là được rồi. Khang Mân Quân trợn xanh mắt ngay ngốc một lần nữa. Căn nhà Tân Thiên Điện ở phía Bắc, không một chút bụi bẩn sáng sủa sạch sẽ, sạch đến mức không giống như một căn nhà. Lòng Khang Mân Quân kinh ngạc vô cùng, không thể tin được khi cô ngồi đến khung cửa sổ sát đất, lấy ngón tay trò xoẹt qua, nhìn kỹ. Trời ạ, khẳng định người đàn ông này là vô cùng chịu khó đi, thật là ngay cả một hạt bụi cũng không có, thật không hiểu anh ta làm được như thế nào vậy, làm cho cô phục sát đất đó. Vòng qua, phòng khách sành sẽ trình tế như là hàng mẫu Khang Mân Quân cảm giác mình bị dẫm lên cũng thật là vô tội Vì vậy đành rón rén nhón mũi chân đi qua phía phòng bếp Wow, thật là chói mắt Mắt bị một tia sáng chiếu qua Khang Mân Quân không chịu được mà đưa tay lên che Như thế nào? Đang bận rộn trong phòng bếp Phạm Húc Nhật không khỏi bị dọa Bởi vì tiếng kêu của Khang Mân Quân Vẫn đang tìm đồ ăn trong tổ lạnh Anh đến phòng bếp cũng phải sáng loáng như vậy sao? Trời ạ, có chuyện gì xảy ra với tên đàn ông này thế vậy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net